Tà Đăng Phong gật đầu, không nói gì. tả chân Nhân, cậu phải đi một chuyến sang Nhật. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 446, ba lần xuất trinh ở Nhật có thi hống. tả Đăng Phong bình tĩnh hỏi, từ hồi đi bắc cực, bây giờ đi đâu cũng thấy gần. Nhật là những hòn đảo biệt lập ngoài biển, bốn phía đều là đại dương, âm khí khá nặng. Địa thế như vậy rất có khả năng sinh ra thi hóng. Đạo nhân áo tím nói không chắc chắn. Có vẻ hơi mù quáng. Tả đăng phong khẽ cao mày. Chuyện lớn như vậy sao có thể dùng mấy chữ. Có khả năng. Hơn nữa những hòn đảo độc lập ngoài biển bốn phía là đại dương đâu phải chỉ Nhật Bản mới có. Địa hình nước Nhật có hình rồng. Đầu rồng ở Đông Bắc. Đuôi rồng ở Tây Nam. Giống một con rồng nằm trong biển. Vốn là một nơi phong thủy vô cùng tốt. Chỉ đáng tiếc cổ của nó bị đứt, là một con rồng chết. Nếu là rồng sống, người sống ở đây sẽ phát triển vô cùng. Con rồng bị đứt ngang cổ, rồng chết là âm. Tuy có lưu lại long khí nhưng có chứa lệ khí, nên người nhận tuy khiêm cung lệ phép, nhưng trong xương lại cố chấp điên cuồng. Để thế cực âm như vậy ảnh hưởng rất nhiều tới người chết, rất dễ sinh ra âm vật. Mấy ngày nay chúng tôi tìm đọc lịch sử của Nhật, Từ lúc những hòn đảo đó bắt đầu có người ở, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện thi hóng. Chỉ nói vào thời Phi Điểu có xuất hiện một con hạn bạ. Tơ hời Đại Phi Điểu ước chừng là khoảng 600 năm sau công nguyên. Cách hiện giờ 1,500 thời đó Phật giáo vừa truyền tới Nhật. Thượng tầng của Nhật chia làm hai phái, tranh quyền đoạt lợi với nhau. Tô thỉ ủng hộ Phật giáo, vụ thỉ ủng hộ thần đạo giáo của bản thổ. Hạn bạt kia là do vụ thị mời chào làm hộ pháp Hạn bạt có thể hóa thân thành người Trời sinh bản tính hung ác khó khống chế Nên nếu nó chấp nhận làm cho thần đạo giáo hộ pháp Chỉ có thể là thần linh được thần đạo giáo cung phụng làm nó bái phục Đạo nhân áo tím ném tàn thuốc vào trong ấm nước Làm sao đoán ra là có thi hống Tả Đăng Phong hỏi Chắc chắn ở đó có thi hống chưa xuất thế Nhưng trốn ở đâu thì không ai biết Nếu cậu biết được tiếng nhật Có thể hỏi giò manh mối từ những người còn may mắn sống sót kia. Đạo nhân áo tím đáp. Chuyến đi bắc cực trên đường gặp phải máy bay Nhật. Đại đầu đã báo cáo cho ông ta. xác xuất Nhật có thi hống là bao nhiêu? Tả đăng phong hỏi. Diện tích nước Nhật không lớn. Hắn không sợ tìm không tìm được. Chỉ sợ không có mà thôi. 9 phần 10. Đạo nhân áo tím trầm ngâm một lát. Trả lời. Chỉ cần có tôi nhất định sẽ tìm ra. Tà Đăng Phong khẽ gật đầu. tả chân Nhân, chuyện này vô cùng nguy hiểm, cậu không phải đối thủ của thi hống lông vàng. Đạo nhân áo tím nghiêm nghỉ lắc đầu. Nó lợi hại tới cỡ nào? tả Đăng Phong hỏi, đạo nhân áo tím nói thế có nghĩa ông ta đã từng nhìn thấy loại cương thi này. Năm đó chúng tôi ở trong hoàng lăng nước tần có gặp một con thi hống lông bạc. Khi đó tôi là tu vi đỉnh cao Ao, cùng với ba vị tử khí đồng môn đồng loạt ra tay mới giết được nó. Con thi hống tôi gặp không phải thi hống mà là nhờ hấp thu long khí trở thành long hống. Long hống chỉ cách kim tiên nửa bước, yếu hơn thi hống long vàng một chút. Xem xem với thiên tiên, nếu nó không xuất thế, có lẽ tu vi sẽ thấp hơn một ít. Hẳn là giữa địa tiên và thiên tiên. Đạo nhân áo tím đốt điếu thuốc thứ hai. Các người cần cái gì của thi hống? Tả đăng phong gật đầu, nếu nó ở giữa địa tiên và thiên tiên thì hắn có thể thử. Nhưng nếu thi hống là từ thiên tiên trở lên, Thì không cần phải thử, gặp là chết chắc. Nội đan, đạo nhân áo tím trả lời, Nó có nhược điểm gì? Tả đăng phong cười khổ, Nếu chỉ chặt một cái móng bút thì còn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ khả năng, Chứ muốn lấy nội đan thì nhất định phải giết thi hống. Tôi đã nhờ được hai người tới hỗ trợ, Đều là người tu đạo có tu vi tử khí, Biết sử dụng súng ống thành thạo, Đạo nhân áo tím nói, mấy người đi tất cả, tả đăng phong hỏi, cổ ngữ có nói cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, cẩn thận và mạo hiểm là là con đường để đạt tới mục đích, tùy tình hình cụ thể mà ra tay ứng phó, bây giờ có nói gì cũng không dùng được, cứ đi đã, đi tới rồi nói tiếp, cậu cần mấy người, đạo nhân áo tím ném tàn thuốc, tay bắt quyết tụ khí, Muốn bảo vệ cái vùng đất cả trăm dạng này không phải là chuyện đơn giản Phải bảo vệ cả mạch nước ngầm Tiêu hao rất nhiều linh khí Ba cao thủ đỉnh cao của tử dương quan đều bị dính chặt ở nơi này Ông cho tôi mấy người Chúng tôi có câu nói không sợ kẻ địch như thần Chỉ sợ chiến hữu như heo Nhiều người cũng không dùng được Sẽ làm vướng chân cậu Tôi chỉ nhờ hai người tới giúp đỡ Mộ vũ đi theo cậu Cộng với phi công Đạo nhân áo tím: Thông báo họ thu dọn đồ đạc lên đường đi. Tả Đăng Phong quay sang nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, hơn 4 giờ chiều. Tả Chân Nhân, cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đạo nhân áo tím hỏi. Một thành. Tả Đăng Phong suy nghĩ rồi đáp, đạo pháp sở học của hắn đối với thi hống là vô hiệu, chỉ có một cái dùng được là trận pháp, lúc mấu chốt không chừng có thể có hiệu quả. Được Tôi đi thông báo họ, sáng mai khởi hành, đạo nhân áo tím đứng dậy. Sau bữa cơm chiều khởi hành, tà Đăng Phong đứng dậy đưa tiễn, tối hôm nay khởi hành, sáng sớm ngày mai là có thể tới nhật. Nếu sáng mai khởi hành, sẽ làm lãng phí thời gian một ngày, thời gian còn lại của hắn không chịu nổi việc lãng phí thời gian. Đạo nhân áo tím nhíu mày nhìn tà Đăng Phong, gật đầu rời khỏi. Tả Đăng Phong vác dương gỗ, đi ra ngoài một chuyến. Bay một hơi mấy trăm dặm, tìm được ít thực phẩm và nước, chất đầy vào trong dương. Đây chính là thứ duy trì sự sống cho hắn trong chuyến hành trình này, dù có thành công hay không. Trở lại tử dương quan, ngoài phòng gác cổng đã đứng đầy người. Tất cả hơn ngàn người trong phạm vi tử dương quan che chở đều tới tiện đưa. Tả Đăng Phong đẩy cửa đi vào phòng. Trên ghế dài trong phòng có bốn người đang ngồi, vạn tiểu đường, đại đầu, hai người trung niên một nam một nữ. Y phục của hai người này có rất nhiều túi áo, chất đầy băng đạn, tay phải cầm trường thương, sau lưng đeo trường kiếm, trang phục chẳng ra ngô ra khoai, nhưng tinh quang trong mắt và hơi hít thở cho thấy cả hai người đều là cao thủ tử khí. Trên giường là đạo nhân áo tím và lão béo, thập tam và lão đại ở phía bên kia giường. Trên bàn gần cửa sổ còn có một tô mì đang bốc khói. Tả Đăng Phong đi vào không chào hỏi ai. Đi thẳng tới bàn. Bưng chén mì lên ăn. Ăn xong. Bày lên giường tám bình rượu. Nói với Lão Béo. Ngưu chân nhân. Thứ rượu này tôi uống không quen. tặng cho ông. Cái này không được. Tôi không lấy. Cậu cất vào đi. Chờ cậu trở về uống. Lão Béo liên tục xua tay. Trưởng giáo. Lần này tôi đi Nhật không mang chúng theo được Chúng dù thông minh thế nào đi nữa thì cũng vẫn là động vật Vẫn luôn có lúc không cẩn thận gây gây họa Mong ngài chiếu cố cho Tả Đăng Phong quay sang nói với đạo nhân áo tím Tả chân nhân yên tâm Mỗi ngày tôi đều sẽ cho người mang đồ ăn tới Ngoài ra sẽ không có ai tớ đây quấy rối chúng đâu Đạo nhân áo tím ngợt đầu Không cần mỗi ngày đều phải cho chúng ăn Cứ cách mỗi 7 ngày đưa tới một lần là được. Tả Đăng Phong xoa đầu Thập Tam và Lão Đại. Được rồi, chúng tôi đi ra bên ngoài chờ cậu. Đạo nhân áo tím nhìn biểu hiện của tả Đăng Phong. Hiểu hắn có lời muốn nói với Thập Tam và Lão Đại. Mọi người đứng dậy đi ra ngoài. Đạo nhân áo tím đi cuối. Tả Đăng Phong nói thêm. Trưởng giáo, nếu tôi xảy ra chuyện, chúng nó xin nhờ ngài. Đạo nhân áo tím nghiêm túc ngật đầu ông biết Tả Đăng Phong đi lần đi lành ít giữ nhiều, câu nói này chính là mang ý tứ ủy thác cho mình. Đạo nhân áo tím xoay người đi ra ngoài, Tả Đăng Phong buốt ve Thập Tam và lão đại, hai đứa mày ở lại đây chờ tao về, không được chạy quá xa. Thập Tam và lão đại gật đầu, chỉ được loanh quanh trong khu vực này, tuyệt đối không cho được đi ra ngoài, nghe rõ không? Tả Đăng Phong nhấn mạnh, bên ngoài rất ít đồ ăn và nước uống. Hai đứa chạy ra ngoài nhất định sẽ bị đói. Thập Tam và Lão Đại gật đầu lần nữa, ý sẽ hoàn toàn làm theo. Tà Đăng Phong không nói gì nữa, cuộn ngỡ hết chiếu định ra khỏi giường, làm thành hai cái ổ. Hắn đi rồi, ở đây sẽ không có ai nhóm bếp lò, mùa đông đã sắp tới, trong phòng nhất định sẽ rất lạnh. Làm xong, tả Đăng Phong vác dương vũ mở rộng cửa đi ra. Chỉ khép hờ cửa để lão đại và thập tam có thể tự mình nhít cửa ra vào. Tả chân nhân, hai vị đạo Hữu đi sớm về sớm, mộ vũ phải chăm sóc cẩn thận vạn tiểu thư. Đạo nhân áo tím chào từ biệt, những người tiện đưa lao nhau phụ họa Tả đăng phong khẽ gật đầu với đạo nhân áo tím, sau đó phất tay với thập tam. Từ nơi này tới sân bay mọi người phải đi bằng ô tô, vạn tiểu đừng lái xe. Tả Đăng Phong ngồi ở ghế phụ, đại đầu và hai cao thủ ngồi ở băng ghế sau. Tả Đăng Phong nhìn qua kính chiếu hậu chăm chú ngó Thập Tam. Hắn với Thập Tam đã từng phải chia tay nhau rất nhiều lần, nhưng những lần trước không giống lần này. Lần này có nhiều khả năng sẽ là vĩnh biệt. Dừng xe. Tả Đăng Phong nói với vạn tiểu đường, ô tô đã đi khá xa. Thập Tam vẫn đứng ở cửa nhìn theo, hắn muốn quay lại chào từ biệt nó. Vạn tiểu đừng lập tức dẫm phanh lại, Quay sang nhìn tả đăng phong, Mà thôi, đi thôi, Tả đăng phong khoát tay, Người đi xuất chinh kỷ nhất là sĩ khí ủe hoài, Không thể cứ mãi lưu luyến không rời, Khóc lót sướt mướt Nếu không sẽ có khả năng không trở về thật, Vạn tiểu đừng khó hiểu nhìn tả đăng phong, Đạp chân ga, Ô tô lại tiếp tục tiến lên, Không còn nhìn thấy mọi người và thập tam nữa, Tả chân nhân chào ngài, Tôi tên Lâm Tùng, đây là sư muội của tôi, tên Dương Chỉ. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình, vì hai người không mặc trang phục đạo nhân, nên không trào theo lễ nghi đạo gia. Nhìn dáng vẻ hai người thế này là muốn tới Nhật Đại Khai sát giới hà. Tả Đăng Phong cười, thời buổi này, cao thủ đỉnh cao đều rất được người ta kính nể, kính nể dự quá làm cho họ tự ti. Tả Đăng Phong không muốn làm cho bầu không khí lạnh lẽo cứng nhắc như vậy, Nên mở chuyện cười, là muốn tới báo thù, đại chiến thế giới thứ nhất có Nhật, đại chiến thế giới lần hai cũng có Nhật, đại chiến thế giới lần thứ ba cũng lại là vì Nhật, bao nhiêu lần chiến tranh đều do bọn Nhật này làm ra hết. Lâm Tùng cũng cười, tả Đăng Phong khẽ mỉm cười, không nói gì, tả chân nhân, nếu gặp người Nhật, chúng tôi nên xử sự như thế nào, đại đầu xin chỉ thị. Còn xem họ là thái độ gì, Nếu họ đàng hoàng, Chúng ta cũng không thể làm gì xấu, Nếu họ nổ súng với chúng ta, Đương nhiên tôi cũng không thể bó tay chờ chết, Tả Đăng Phong bình tĩnh đáp, Sinh gặp thời loạn lạc, Hắn không hề có cảm giác yêu nước mù quáng, Căm thù người Nhật gì đó, Hắn chỉ ghét những kẻ làm thương tổn tới hắn mà thôi, Lần này đi Nhật là tìm thi hóng, Không phải đi giết người, Chuyện được phát tại trang web, Chuyện audio truyenaudiomoi.com Chương 447, một mình thâm nhập câu trả lời của Tả Đăng Phong làm mọi người hơi giật mình, người Trung Quốc và người Nhật vốn ghét nhau đã lâu, người Nhật căn bản không đối xử tốt với người Trung Quốc bao giờ. Tả Chân Nhân, ngài có từng nghe tới vụ thảm sát Nam Kinh không? Dương Chỉ lạnh giọng hỏi. Lúc đó tôi đã đến Nam Kinh, xác chết khắp nơi, người già trẻ con không thiếu. Tả Đăng Phong bình tĩnh đáp, hắn biết tại sao Dương chỉ hỏi câu hỏi này, vậy mà ngài còn hy vọng họ đối xử đàng hoàng với mình. Dương chỉ hừ một tiếng, chỉ không nên cắt câu lấy nghĩa, tôi chỉ nói tùy vào thái độ của họ, chúng ta là đi tìm thi hống, không phải đi tàn sát thường dân, đừng có lẫn lộn đầu đuôi. Đối phương đã nói năng bất kính, tả Đăng Phong trả lời cũng không khách khí, Dương chỉ bực bội không nói nữa. Tả Đăng Phong khẽ cao mày, người phụ nữ này hơi tự cao quá, cứ nghĩ tới Nhật là tới nơi hỗn loạn hay sao? Ở sân bay có không ít máy bay, nhưng những cái nào cũng bị thiếu bảo dưỡng, nhìn tưởng hoàn hảo nhưng thực tế lại không dùng được. Vạn tiểu đường chọn một cái máy bay khá nhỏ, máy bay này có lẽ đang chuẩn bị cất cánh, nên bình xăng đầy ấp. Máy bay này bay được không? Tả Đăng Phong hỏi, tới Nhật chỉ cần 3, 4 tiếng. Bây giờ là dạng sáng, tới 5 giờ sáng là tới nơi. Vạn tiểu đường bận rộn kiểm tra máy bay. Tả Đăng Phong gật đầu, ngồi xuống, mọi người cũng tìm chỗ mà ngồi. Vạn tiểu đường cất cánh, bay về hướng đông. Tả chân nhân, chúng ta há cánh ở đâu? Vạn tiểu đường hỏi. Chúng ta há cánh ở góc tây nam, sau đó chạy chữ chi lên phía bắc. Tả Đăng Phong đáp. Thù mộ Vũ Ở Nhật hiện giờ thế nào? Tả Đăng Phong hỏi Đại Đầu. Trong đó một quả đạn hạt nhân nổ ngay trên biển Đông, rất gần Nhật. Vệ tinh cho thấy tình hình ở đó còn gây hơn chúng ta nhiều. Đại Đầu trả lời. Năm đó họ định tấn công ai? Tả Đăng Phong cao mày Mấy nước lớn có vũ khí nguyên tử. Đại Đầu trả lời. Vệ tinh có nhìn thấy mặt đất không? Tả Đăng Phong thấy nghi ngờ. Theo lý thuyết khi đánh người thì phải nghĩ tới việc bảo vệ bản thân trước hết. Cực ít người ôm tâm lý đồng quy vũ tận trong lòng mà đi đánh người. Chế ra bom để tự nổ mình. Nói không thông chút nào. Lúc nổ sinh ra rất nhiều bụi bặm. Không nhìn thấy rõ được. Chỉ thấy được đại khái. Đại đầu đáp. Tả chân nhân. Chúng ta đã từng nhìn thấy máy bay do thám không người lái của Nhật. Cho thấy Nhật vẫn còn quân đội. Vạn tiểu đường chen vào. Có quân đội thì càng tốt. Dương chỉ cười gần. Chúng ta không phải đi giết người. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ phải chen vào. Hai người này tới Nhật chắc chắn sẽ giết người khắp nơi. Ngài không giết họ, họ sẽ giết Ngài. Dương chỉ kéo chốt súng. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Dương chỉ. Người phụ nữ này to cao, dáng vẻ đầy sát khí. Nhìn là biết không phải người lương thiện. Tả chân Nhân làm sao tìm thi hóng. Đại đầu thấy bầu không khí không tốt, vội chuyển đề tài. Thi khí hạn bạt phát ra có thể khắc chế vi khuẩn, thi hống còn mạnh hơn thế, nên khu vực có thi hống sẽ có rất nhiều cây xanh. Tả Đăng Phong trả lời, đại đầu gật đầu, cách này thực là đơn giản dễ làm. Bay được 3 giờ, chỉ còn cách nhật hơn 500 km, đã xuất hiện một tình huống ngoài ý muốn. Tả chân nhân, phía trước khí áp là bình thường. Vạn tiểu đường xoay người, có ý gì? Tả đăng phong đang nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra. Hiện giờ cây xanh khắp nơi đều chết, lượng dưỡng khí trên cao rất thiếu, máy bay không thể bay quá cao, nhưng nơi này lại có lượng dưỡng khí bình thường, máy bay có thể bay cao được. Vạn tiểu đường đáp, ở đây có cây xanh, tả đăng phong cao mày, và số lượng cây xanh này là không ít, không thể. Trên vệ tinh cho thấy cây xanh ở Nhật bị chết hết rồi. Đại đầu xen vào. Tăng tốc. Tả Đăng Phong nói. Hiện tượng kỳ quái này bây giờ chưa giải thích được. Mọi người đang ở trên biển. Nếu máy bay xuất hiện sự cố. Mọi người sẽ rớt hết xuống biển. Nhật có máy bay do thám quân dụng thì nhất định có quân đội. Có quân đội thì có gia đơ. Hạ thấp độ cao. Tôi dùng quan khí thuật chỉ đường cho cô. Đại đầu nói với vạn tiểu đường. Vạn tiểu đừng quay sang nhìn tà Đăng Phong, tà Đăng Phong chẳng biết gì về thiết bị khoa học kỹ thuật, nên phẩy tay, nghe lời cậu ấy. Vạn tiểu đừng lập tức điều khiển máy bay hạ thấp độ cao, cho tới mức có thể thấy rõ những làn sóng cuồn cuộn bên dưới. Trên máy bay có cửa sổ, mọi người cúi đầu xuống nhìn rồi quay sang nhìn nhau, vì nước biển bên dưới họ là màu xanh thẳng bình thường, không phải màu xanh lục. Tại sao lại như vậy? Đại đầu ngạc nhiên nhìn tả đăng phong, màu sắc nước biển bình thường cho thấy khu vực này vẫn chưa bị vi khuẩn ô nhiễm. Có thể nối liên lạc với người nhà không? Tả đăng phong hỏi vạn tiểu đường. Không thể, xa quá. Vạn tiểu đường không nhìn được trong bóng tối, nên không nhìn thấy được màu nước biển. Phía trước có khí tức rất nhiều người, nhiều lắm. Ôi trời ơi, nhận căn bản không bị ô nhiễm. Đại đầu bắt chỉ quyết ngưng thần. Mọi người đều kinh hãi biến sắc Cả tà Đăng Phong cũng vậy Không ngờ Nhật không bị vi khuẩn xâm hại Các người chưa tới Nhật à Một lúc lâu sau Tà Đăng Phong cao mày Chúng tôi không thể tùy tiện đi lại như ngài Muốn sống sót còn khó khăn Ai tới nơi này làm gì Đại đầu lắc đầu Vậy vệ tinh là chuyện làm sao Không biết Chắc đã bị họ làm nhiễu Đại đầu mờ mịt lắc đầu Nhật tài nguyên thiếu thốn là đất nước có hàm lượng khoa học kỹ thuật dày đặc nhất Chip cao cấp của cả thế giới đều đa số là do họ làm ra Vạn tiểu đường tiếp lời Tả chân nhân, bây giờ làm gì? Lâm Tùng hỏi Các người không phải muốn đi đại khai sát giới sao? Đây chính là hợp ý các người Tả Đăng Phong lạnh lùng Lâm Tùng và Dương chỉ cứ tưởng người Nhật chết gần hết rồi Chỉ còn lại toàn người già trẻ em không đáng sợ Nên mang theo tư tưởng đến đánh chó ha xuống nước Ý nghĩ như thế này rất tốt Đối thủ không phải là chó ha xuống nước Mà là một đàn sói dữ Có đủ xăng để quay về không? Tả Đăng Phong hỏi vạn tiểu đường Mọi người đã đoán sai thực lực của đối thủ Nên chuẩn bị không đầy đủ Người Nhật đều sống sót Nên mỗi người bây giờ ha xuống Sẽ thực sự là một mình vào hang hổ. Máy bay quá nhỏ, không đủ Vạn tiểu đường nói khẽ Ở sân bay có máy bay lớn Nhưng lái những máy bay đó cũng phức tạp tương đương Nên cô mới chọn cái máy bay nhỏ này Bay với tốc độ nhanh nhất Đừng hạ xuống những sân bay Mà tìm vùng núi để chúng tôi nhảy xuống Tả Đăng Phong nói Nếu không có đường lui Chỉ còn cách tiếp tục đi tới Vạn tiểu đường ngật đầu Cho máy bay tăng tốc Một phút sau Phía trước xuất hiện đường ven biển, vạn tiểu đường dít lên, ra đơ cho thấy có hai chiếc máy bay từ hướng Đông Bắc đang tới gần, tốc độ rất nhanh, chắc là máy bay chiến đấu, đến vì chúng ta. Thu gom trang bị, đừng lo lắng quá, tả đăng phong đứng dậy, mọi người lập tức thu dọn trang bị, hiện còn cách bờ biển rất xa, hai chiếc máy bay đã xuất hiện, máy bay hiện giờ và máy bay thời dân quốc khác biệt rất lớn về hình thức. Thân máy bay dài và mảnh, kiểu dáng rất quái lạ. Họ muốn nói chuyện với chúng ta, có nói không? Vạn tiểu đường căng thẳng. Chúng ta hiện đang ở đâu? tả Đăng Phong cao mày. Phía tây huyện Sơn Khẩu. Vạn tiểu đường trả lời. Thành phố nào cách đây gần nhất? Tà Đăng Phong lại hỏi. Akita. Vạn tiểu đường trả lời. Nối máy, để tôi nói chuyện với họ. Tà Đăng Phong nói. Vạn tiểu đừng mở thiết bị, tiếng Nhật vang vẳng vang lên, hỏi thân phận của phi công. Tả Đăng Phong dùng tiếng Nhật đáp trả, giả mạo là đội hành động đặc biệt của thành phố Akita. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cướp được máy bay của nước khác. Đang bay về, đối phương ra lệnh giảm tốc độ, hạ xuống sân bay của sơn khẩu. Không kéo dài được lâu đâu, khi tới đất bằng lập tức rời khỏi máy bay. Tả Đăng Phong nói với mọi người. Hắn vốn không thể để người ta kiểm tra hư thật Nên phải giả vờ để hoãn binh để tranh thủ ít thời gian quý giá tìm chỗ chạy trốn Mọi người gật đầu Lúc này đang là giảng sáng Sắc trời rất mờ Máy bay bay về phía bờ biển Phi công máy bay nhật cũng không nói thêm gì nữa Có lẽ theo họ thấy dù máy bay kia có nói dối Thì khi hạ xuống cũng sẽ bị hạ gục dễ dàng Chốc lát sau Máy bay bay tới chỗ đất bằng Tả Đăng Phong đánh văng cửa máy bay, mọi người nhanh chóng bay xuống. Lúc này sắc trời vẫn còn tờ mờ, phi công máy bay địch vẫn phải dựa vào gia đơ để bay, nên không phát hiện ra mọi người đã nhảy khỏi máy bay. Cộng với tốc độ hạ xuống của mọi người rất nhanh, nên hai chiếc máy bay địch vẫn theo chế độ tự động tiếp tục bay theo chiếc máy bay nhỏ bay về phía trước. Mọi người hạ xuống đất, Tả Đăng Phong nhìn quanh, tất cả mọi người đều an toàn. Lâu rồi không được nhìn thấy cây xanh, đại đầu ngắm nhìn cây cối xung quanh, tuy khí trời đã chuyển sang lạnh, nhưng trên cây vẫn còn một ít lá dao hai màu vàng lục. Chỗ này không an toàn, đi về phía bắc. Dương chỉ, phi công giao cho chị, nhất định phải bảo đảm phi công an toàn, nếu không chúng ta không thể trở về nhà được. Tả Đăng Phong hạ lệnh, Dương chỉ gật đầu, Tả Đăng Phong và mọi người xuyên vào rừng, đi về phía núi. Chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới .com. chương 448 mở đường lui mọi người nhanh chóng một đường lên phía bắc mặt trời mọc trời sớm có sương sớm bên dưới ngọn núi đã xuất hiện nông dân và người chạy bộ tả Đăng Phong tìm một chỗ dừng lại ẩn sau cây cối quan sát chung quanh tả chân nhân bây giờ làm gì đại đầu lên tiếng trước tiên. Tình hình trước mắt cho thấy đã khác biệt rất xa với những gì mọi người suy nghĩ. Tất cả những kế hoạch trước đây đều không còn dùng được. Có mang theo bản đồ không? Tả Đăng Phong hỏi. Đại đầu nhanh tay rút bản đồ ra, chảy xuống đất. Bản đồ vẽ vô cùng tỉ mỉ. Chúng ta chắc là đang ở đây. Đại đầu chỉ vào một vị trí ở phía tây nam. Sân bay ở đâu? Tả Đăng Phong cúi đầu quan sát bản đồ. Ngài muốn về nước. Đại đầu nhíu mày. Máy bay rơi mà không tìm được thi thể. Họ sẽ cho canh chừng sân bay rất ngặt. Chúng ta khó mà cướp được máy bay. Chưa kể dù có cướp được. Thì trước khi chúng ta tới được khu vực bị ô nhiễm thì họ đã cho máy bay chiến đấu hạ chúng ta rồi. Tôi không định trở về. Tôi chỉ muốn giữ lại đường lui. Nhất định phải đoạt được một chiếc máy bay. Nếu không sau này sẽ không chắc chắn Tả Đăng Phong lắc đầu Không chắc chắn là sao Lâm Tùng sen mồm hỏi Chúng ta tới đây để tìm thi hống Nên sẽ phải Ở lại đây rất lâu Trước khi tìm ra chúng ta Họ sẽ giữ chặt sân bay Nhưng chuyện này không quan trọng Cái tôi lo nhất là họ sẽ rút hết xăng dầu ra khỏi máy bay để khóa chân chúng ta Chúng ta không thể cho họ thời gian làm việc đó Chúng ta phải dọn sẵn đường lui chứ." Tả Đăng Phong giải thích. Có cướp được máy bay chúng ta cũng không giấu được, huống chi muốn máy bay cất cánh thì phải có đường băng." Vạn Tiểu Đường lắc đầu. Chỗ này cách căn cứ cảnh vệ biển của họ không xa, cô có biết lái thủy máy bay không?" Đại đầu nhìn Vạn Tiểu Đường. Nguyên lý bay đều giống nhau." Vạn Tiểu Đường gật đầu, nhật cách Trung Quốc không xa, dùng thủy máy bay miễn cưỡng cũng có thể bay trở về. Bản đồ của cậu có chính xác không? tả Đăng Phong hỏi đại đầu, trước khi lên đường tình báo của mọi người đã không chính xác. Chính xác, đây là hình ảnh có được từ trước khi có chiến tranh. Huống hồ căn cứ quân sự không phải là cái gì bí mật. Đại đầu chỉ về hướng Bắc, trụ sở đó cách khoảng 200 giảm về hướng Bắc. Việc này không nên chậm chế. Nhất định phải chạy tới đó cướp được một cái máy bay trước khi họ truyền tin tức về và tăng cường bảo vệ. Tà Đăng Phong nói, Cướp được thì giấu ở đâu? Đại đầu cao mày, tôi sẽ bày trận đem giấu máy bay ở ngay ven biển. Đi cướp máy bay trước đã, những chuyện khác nói sau. tả Đăng Phong đáp, Mọi người sắp đi, thì có người nhìn thấy họ, kêu to bỏ chạy, dương chỉ đuổi theo chém đứt đầu người đó. Dương chỉ theo bản năng quay sang nhìn tả Đăng Phong, tà Đăng Phong khẽ gật đầu, ra hiệu cô làm chính xác. Từ khi phát hiện bản thổ nước Nhật không hề bị xâm hại, tả Đăng Phong đã đổi ý. Người Nhật gieo vải cho tất cả mọi người, còn mình thì ung dung sống khỏe, quả thực là đại gian đại ác. Huống hồ nếu không giết những người này, họ nhất định sẽ đi ra ngoài báo tin, tới lúc đó quân đội sẽ tới lùng sụp tìm họ. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình Không thể có lòng dạ đàn bà Không cần bận tâm, đi thôi Tả Đăng Phong thấy Dương chỉ lôi thi thể định đem hủy thì phẩy tay Chỉ cần tới được căn cứ trước khi lộ ra tin tức là thành công Cái xác này nhất định sẽ bị người ta tìm được Tới lúc đó người Nhật sẽ biết ngay họ đã đi ngang qua nơi này Như vậy càng tốt Cứ giấu máy bay ở phía nam khu vực này Với tư duy của người thường sẽ không có ai lại đi vòng bèo ngược lại đường cũ. Chỗ đó sẽ là chỗ an toàn nhất. Mọi người ra tốc, nhanh chóng chạy lên phía bắc. Vạn tiểu đường đi theo tôi. Các người hạ thấp độ cao lăng không đến mức thấp nhất. Tôi tới ven biển quan sát đĩa thế. Hễ nhìn thấy người là giết hết. Tuyệt không được để dò gì tin tức. Tả Đăng Phong nói. Ôm vạn tiểu đường lao về hướng Tây. Tả chân nhân. Tôi làm mọi người vướng chân. Tìm được máy bay cứ để tôi ở lại trong máy bay đi. Vạn tiểu đường nói. Đi theo những cao thủ này lăng không rất là khó chịu. Sóc này liên tục làm cô muốn nôn mưa. Được, trận pháp của tôi không ai phá được. Để cô ở trong máy bay lại chính là chỗ an toàn nhất. Cậu chú ý quan sát cạnh biển. Nhìn máy bay giấu ở đâu khá là thích hợp. Tả đăng phong gật đầu. Chốc lát sau, vạn tiểu đường tìm được một chỗ thích hợp. Nằm ngay dưới vách núi. Nhưng tả Đăng Phong không đồng ý, vì nơi này toàn là cát, bày trận trên cát sẽ bị lún, không phát huy được hiệu quả. Đi thêm 10 dặm, tả Đăng Phong tìm được một chỗ ven biển, nền cỏ, phía đông là núi, không có dấu vết con người. Ghi nhớ rõ vật tham chiếu, cướp được máy bay sẽ giấu ở đây, tôi đi tìm ít thứ, cô ở lại đây chờ tôi. Tả Đăng Phong thả vạn tiểu đường, lao về hướng đông. Tả Đăng Phong đi hai lần mang về 9 khúc gỗ, dùng kết hợp cả bát trận đồ và cửu cung trận, cắm 8 khúc gỗ xuống đất. Tìm được đường tới đây hôn Tả Đăng Phong hỏi vạn tiểu đường. Được. Vạn tiểu đường gật đầu, phía đông nơi này có một ngọn núi lớn, phía nam là một khu săn hô to, tìm ra rất dễ. Tả Đăng Phong gật đầu, ôm lấy vạn tiểu đường bay về hướng Bắc, để cho vạn tiểu đường nhớ kỹ được địa hình, sau đó mới rời đi. Tả chân nhân, sao lại để lại một khúc gỗ bên ngoài? Vạn tiểu đừng hỏi, cô có ấn tượng rất tốt với tả đăng phong, có câu từ gian nguy mới biết được lòng người, tả đăng phong. Ôm cô, dùng linh khí của mình chắn gió cho cô, lúc lên xuống đều cố gắng làm thật êm, đây là bản tính cẩn thận, cũng là phong độ của hắn. Khúc gỗ đó mà cắm xuống thì trận pháp sẽ vận hành. Cô sẽ không tìm ra được chỗ đó nữa. Tả Đăng Phong tăng tốc. Trận pháp đó có tác dụng gì? Có thể duy trì thời gian bao lâu? Vạn Tiểu đừng hỏi. Tác dụng của trận pháp rất nhiều. Đại thể chia làm hai loại là khắc địch và tự vệ. Trận pháp này là trận pháp dạng tự vệ. Có tác dụng ẩn giấu một khu vực rộng trăm bước. Người ngoài không thể nhìn thấy được tình huống bên trong. Nơi này có nước, thủy sinh mộc. Nên lấy tính mục để lập thành trận pháp Trong trận pháp sau này sẽ nhốt lượng lớn tính kim Kim khắc mục Nên trận pháp nhiều nhất chỉ có thể duy trì một tháng Nhưng một tháng hẳn là cũng đủ rồi Lúc đó chúng tôi nhất định đã về tới Cô cứ yên tâm Tả Đăng Phong giải thích ngắn gọn Vạn tiểu đường ngợt đầu Không nói gì nữa Tính cách phụ nữ khác nhau Nhưng về đại thể Tình cảm lại giống nhau Tả Đăng Phong tuy cường thế bá đạo Cực đoan chua hoa nhưng hắn có đầu óc và cẩn thận, đây chính là hai thứ có thể hấp dẫn bất kỳ người phụ nữ nào. Vạn tiểu đường cũng vậy, tuy biết gió tả Đăng Phong không thích cô, nhưng cô vẫn động tâm với hắn. Đi được chăm dặm, đám người đại đầu và tả Đăng Phong gặp lại nhau, vượt hai đỉnh núi. Trên sườn núi xuất hiện lưới sắt, mọi người lăng không nhìn thấy bên dưới vịnh có rất nhiều thuyền, trong đó có cả thủy máy bay, xung quanh có tường rào. Bên trong là khu vực quân sự, có lính gác tuần tra, nhưng nhìn dáng vẻ của họ thì hình như không hề có lệnh phải tăng cường cảnh giác. Dương chỉ và Lâm Tùng xuống đó, giết hết cảnh vệ, thủ mộ vũ hỗ trợ, tôi và vạn tiểu đường đi cướp máy bay. Tả Đăng Phong phân phối nhiệm vụ. Hay quá, giết sạch đám chó này. Lâm Tùng và Dương chỉ lập tức thả người lướt xuống. Sao họ thù người nhật dữ vậy? Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhìn đại đầu phần phản ứng Lâm Tùng và Dương chỉ trong mắt hắn là rất quá khích lại có vẻ hơi vô lý hắn đã tự thân trải qua chiến tranh với người nhật mà không hề thấy thù hận nhiều như hai người họ lũ khốn thả quỷ giết người ai thấy mà chẳng phát hòa mẹ nó lão tử cũng tới đây đại đầu gào to sông xuống tả đang phong cao mày nhưng chẳng buồn nghĩ nhiều ôm vạn tiểu đừng lao xuống mục tiêu là chiếc thủy máy bay. Tả Đăng Phong vừa lướt xuống, đã nghe thấy bên dưới vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ. Lâm Tùng và Dương Chỉ đương nhiên nghe không hiểu những người kia la hét cái gì, không nói hai lời lên nòng nổ súng, họ đều là người tu hành, tâm định tay ổn, nay có vũ khí hiện đại nên càng thêm bá đạo, nổ súng không ngừng. Ba cao thủ tử khí đối phó một đám binh lính bình thường đương nhiên không có gì phải lo lắng, nên tả đăng phong không cần phải để tâm. hắn sông xuống bến tàu, trên bến tàu cũng có binh sĩ, nhưng họ không có súng, ngước đầu lên thấy tả đăng phong lăng không sông tới mà sợ ngây người. Tả đăng phong sông tới, ném họ xuống biển, ôm vạn tiểu đường lướt lên thủy máy bay. Chiếc này không được, quá nhỏ, lấy chiếc kia kìa. Vạn tiểu đường nhìn máy bay hô. Tả Đăng Phong ôm vạn tiểu đường lướt đến chỗ một chiếc máy bay khá to. Vạn tiểu đường mở cửa máy bay chui vào. Không được, không có chìa khóa khởi động, chìa khóa đánh số 278, chắc ở trong phòng điều hành. Vạn tiểu đường nói với tả Đăng Phong, tôi đi tìm, cô cẩn thận an toàn. Tả Đăng Phong xoay người lao lên bờ, vừa hạ xuống bờ, nghe phía sau vang lên tiếng súng. Quay sang thấy vạn tiểu đường cầm súng lục đang bắn những người lính ở dưới nước, tả đăng phong không khỏi lại cao mày, sao ai cũng thù hẳn như vậy. Chiến sự hoàn toàn là nghiêng về một phía, lính nhận trẻ tư tán, đại đầu và lâm tùng dương chỉ chạy theo truy đuổi, thực lực hai bên không bằng nhau, nên đây không phải là chiến tranh, mà là tàn sát. Các khu nhà của Nhật đều có đánh số, nên tả Đăng Phong nhanh chóng tìm được phòng điều hành, mang về cái hộp đánh số 278. Vạn tiểu đường khởi động máy bay, máy bay còn đầy xăng. Tả chân nhân, trên máy bay chắc chắn có trang bị định vị, đốt phòng điều hành của họ đi. Vạn tiểu đường nói, tả Đăng Phong lại quay lên bờ, phóng hỏa đốt cháy tòa nhà, rồi gọi đám người đại đầu, cùng lên máy bay, cất cánh. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 449, Hòa Thượng Nhật lúc này đã là khoảng 9 giờ sáng, máy bay rời khỏi bến tàu bay về hướng nam. Bạn tiểu Đường tìm tới chỗ bày trận, hạ xuống, mọi người xách đồ rời khỏi máy bay. Chỉ cần không rời khỏi khu vực này thì cô an toàn. Tả Đăng Phong là người cuối cùng rời khỏi máy bay. Anh đóng băng tôi đi, lúc nào về thì làm tôi tỉnh lại. Bạn Tiểu Đường lắc đầu, Hừng, nhắm mắt lại, tả đăng phong trầm ngâm một chút rồi gật đầu, cô không có linh khí tu vi, đóng băng cô quả thực là lựa chọn tốt nhất, vạn tiểu đường căng thẳng nhắm mắt lại, tả đăng phong không chút do dự, phát ra huyền âm chân khí, những chuyện thế này không nên do dự, càng do dự sẽ càng làm cô sợ, tả đăng phong đóng cửa máy bay, lập một lớp màn chắn linh khí xung quanh máy bay, Lớp bảo vệ thứ hai này là để phòng trường hợp trận pháp bị phá Thì vẫn không ai chạm được tới vạn tiểu đường Cất nó cẩn thận Tả Đăng Phong đưa chiếc hộp có bao tay thuần dương cho đại đầu Tả chân nhân, ngài làm gì vậy? Đại đầu mở hộp nhìn vào, kinh ngạc hỏi Trong hộp có linh khí của tôi, giúp có thể tự do ra vào màn chắn linh khí Bao tay thuần dương này là để giúp vạn tiểu đường tỉnh lại Nếu tôi gặp chuyện không may, cái hộp này sẽ bảo vệ các người 6 canh giờ trong khu vực bị ô nhiễm. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Tả chân nhân, ngài đừng dọa tôi. Đại đầu kinh hãi, y vẫn tưởng tả Đăng Phong cướp máy bay là để giữ lại đường lui cho mọi người. Bây giờ xem ra đường lui này là tả Đăng Phong lưu lại cho họ. Tôi chỉ giữ phòng vạn nhất mà thôi. Tả Đăng Phong đợi mọi người rời khỏi trận pháp. Cắm khúc gỗ cuối cùng xuống tới tận ngọn. Khúc vũ vừa cắm xuống, máy bay lập tức biến mất. Cảnh vật khôi phục bình thường. Đi theo chiều kim đồng hồ 2 vòng, tiến vào 7 bước. Xoay ngược lại 2 vòng, lại tiến vào 7 bước. Tả Đăng Phong nói nhỏ với đại đầu cách thức ra vào trận pháp. Đại đầu nghiêm chỉnh gật đầu. Trước giờ y đối với tả Đăng Phong là sợ nhiều hơn kính. Bây giờ mới phát hiện ra tả Đăng Phong không hề đáng sợ. Hắn chỉ là tính cách cực đoan, chứ trong lòng không hề hung tàn. Đi thôi. Tả Đăng Phong lao về hướng đông, truy binh Nhật sẽ nhanh chóng tìm đến đây, nếu còn ở đây sẽ bị lộ. Ba người nhún chân vọt lên, bay theo Tả Đăng Phong. Không có vạn tiểu đường, tốc độ của mọi người tăng vọt. Bốn người nhanh chóng xuyên qua rừng núi, địa hình của Nhật không giống Trung Quốc. Ngoài núi thì chính là thành phố, đất trồng trọt rất ít. Sau nửa giờ bốn người dừng lại trên sườn núi, lúc này đã hơn 10 giờ sáng, ánh mặt trời rực rỡ, khí trời rất tốt, nhìn xuống dưới khắp nơi đều là nhà cao tầng, người đi đường tấp nập, ô tô ngược xuôi, vô cùng phồn hoa, thật là quá đáng. Lâm Tùng và Dương chỉ phẫn hận nhìn thành phố trước mặt, nước Nhật không hề phải lo ăn uống, sinh hoạt bình thường, trong khi cả thế giới đã trở thành địa ngục tu la. Nơi nơi toàn là người chết Tả chân nhân bây giờ làm gì Đại đầu hỏi lúc trước tả Đăng Phong nói tiêu chuẩn để tìm thi hống là cây xanh giờ không còn dùng được nữa Vì ở đâu cũng có cây xanh Không thể lấy cây xanh làm vật tham chiếu được nữa Để tôi suy nghĩ Tả Đăng Phong cao mày Việc này không thể vọng động Theo tôi thấy chúng ta cứ xông thẳng tới Hoàng Cung Tóm lấy Nhật Hoàng bắt họ đưa ra thuốc giải. Dương chỉ hừ lạnh. Hay lắm. Lâm Tùng vô cùng tán thành sư muội. Tả chân nhân, cách này có lẽ hiệu quả. Quỷ Nhật rất coi trọng hoàng đế của họ. Đại đầu cũng lên tiếng phụ họa. Cậu nghĩ Nhật có thuốc giải giết vi khuẩn. Tả đăng phong cao mày nhìn đại đầu. Đây không phải rất rõ rồi sao. Đại đầu chỉ cây cối cỏ xung quanh. Hàm lượng dưỡng khí trên cao là bình thường. Nước biển gần bờ cũng là bình thường, khoa học kỹ thuật của họ đạt được tới trình độ này hay sao? Tả Đăng Phong lắc đầu, ý của ngài là khí tức thi hống tỏa ra tự động che chở khu vực này. Đại đầu giật mình, không khí và nước biển đều là lưu động không ngừng, dù có phương pháp giải độc, bầu trời và nước biển cũng không thể đột nhiên xuất hiện đường ranh giới. Rất có lẽ vậy, có lẽ người Nhật trong lúc vô ý phát hiện ra được điều này. Nên họ mới nhằm vào hiện tượng đặc thù này để nghiên cứu chế tạo ra loại vi khuẩn hại người. Tả Đăng Phong nghiêm nghị gật đầu. Họ có biết hiện tượng kỳ dị này là do cái gì tạo thành hay không? Đại đầu thắc mắc. Chắc chắn là biết. Nếu không hoàn toàn chắc chắn, họ không thể mang sinh mạng nhiều người như vậy ra đùa giỡn. Tả Đăng Phong lắc đầu. Họ chắc chắn biết thi hống ở đâu. Bắt lấy hoàng đế của họ, buộc họ giao ra thi hống. Lâm Tùng vẫn kiên trì quan điểm của mình, đừng có nằm mộng, đừng nói hoàng đế quỷ Nhật biết thi hống ở đâu, dù ông ta biết cũng sẽ không giao ra, giao ra nghĩ là họ đều phải chết, ai mà giao? Tả Đăng Phong liếc Lâm Tùng, người này chẳng biết gì về tính cách của người Nhật, người Nhật không hề bị ổi ngu dốt như trong phim. Ngảnh họ nhìn thấy, mà họ có tính tự ái cực mạnh, chết vì sĩ diện, nếu bị bắt sống sẽ sẵn sàng tự sát. Tới lúc đó bốn người sẽ thật sự là ở trong trùng vây. Tả chân nhân, vậy chúng ta làm gì? Đại đầu cười khẽ. Hồi trước y với Lâm Tùng từng nghĩ ra một kế giống nhau. Kết quả đều bị tả Đăng Phong dạy cho một trận. Nên bây giờ y đã có kinh nghiệm. Chỉ hỏi một câu. Tả chân nhân, chúng ta làm gì mà thôi? Nghĩ cách tìm ra thư viện của họ. Tôi muốn hiểu rõ lịch sử của họ. Tả Đăng Phong suy nghĩ. Tả chân nhân, vô dụng thôi, lịch sử của Nhật Hoang Đường nổi danh cả thế giới. Sự cổ đại viết vô cùng lung tung, trước sau mâu thuẫn không hề có trật tự. Trong đó một nửa là thần thoại vô căn cứ, nửa còn lại là bịa đặt. Họ không giống Trung Quốc có hệ thống niên đại hoàn chỉnh. Ngài tới thư viện không chỉ không tìm được manh mối, mà không chừng còn bị sử sách bịa đặt của họ làm cho dối. Đại đầu lắc đầu. Những gì hắn đang nói là lời nói của giới sử học, chứ không phải do hắn tự nghĩ ra. Thời phi điểu đã từng xuất hiện một con hạn bạc, được thần đạo giáo tôn làm hộ pháp, cho thấy thần đạo giáo và thi hống có liên hệ nhất định, chúng ta phải bắt đầu từ thần đạo giáo. tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi nói, được, tư liệu về thần đạo giáo tôi có mang theo, thần đạo giáo ở Nhật là quốc giáo, tôn thờ thiên chiếu đại thần và 8 triệu thần tiên. 8 triệu tả Đăng Phong cao mày, tiên nhân của cả Trung Quốc tra ra được còn không hơn 300 vị, người Nhật từ chỗ nào tìm ra được tới 8 triệu. Góp đủ số để khoác lác, không nhiều tới như vậy, ngay cả những người như chúng ta bọn họ cũng đều xem là thần tiên, đều cúng bái. Đại đầu lắc đầu cười, đảo quan của họ chủ yếu ở đâu? tả Đăng Phong hỏi, họ không có đạo quan, không có đạo sĩ. Họ cũng tế ở thần cung và đền thờ, có ba thần cung lớn, y thế thần cung, minh chỉ thần cung, và tận đông chiếu cung. Có ba đền thờ lớn, xuất vân đại xã, nghiêm đảo đền thờ, và Tĩnh quốc đền thờ. Đại đầu máy móc trả lời. Cái nào xưa nhất? Tả Đăng Phong hỏi. Ngài tự xem. Đại đầu đưa sấp tài liệu cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm lấy tư liệu lật xem. Chữ viết thời này có hơi khác với chữ viết thời dân quốc, rất nhiều chữ được đơn giản hóa, hắn nhìn không quen, cộng với tài liệu khá là lộn rộn, địa danh không phải đại mà là thần. Xem tả Đăng Phong đau đầu, chỉ coi một chút là mất hết kiên nhẫn trả lại cho đại đầu. Ngay lúc này, phía Tây xuất hiện mấy chiếc máy bay trực thăng, không hỏi cũng biết quỷ Nhật đang đi tìm họ, tìm xem quanh đây có đạo quan hay chùa miếu nào không. Tả Đăng Phong nhìn chiếc máy bay xa xa, nói với Đại Đầu. Trung quanh đây không có đền thờ, nhưng có chùa. Đại Đầu trả lời, ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi, chỗ đó, Đại Đầu chỉ một ngọn núi ở hướng Tây Nam. Ở đó có một cái chùa, chùa khá nhỏ, kiến trúc rất cổ điển, mơ hồ có đường nét kiến trúc của thời Đại Đường. Qua xem, Tả Đăng Phong đi trước. Hắn đang rất bức thiết muốn biết thần đạo giáo của Nhật là ra sao. Ở Nhật Phật giáo và thần đạo giáo trong một quãng thời gian rất dài rất cam thủ nhau. Có thể hỏi ít chuyện về thần đạo giáo từ các tăng lữ. Ngôi chùa cách bốn người hơn 30 dặm. Phía tây chùa là Nghĩa Trang. Mỗi phần mộ cách nhau 2, 3 m Xung quanh chùa không có ai. Mọi người đi vào trong chùa. Phía đông chùa có mấy cây anh đào rất lớn. Chính Bắc Sân là Đại Điện. Đại Điện có 2 tầng. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy tượng Phật và cống phẩm. Ở bên trong, bốn người đang nhìn, một đôi nam nữ trung niên cười nói từ một phòng nhỏ phía Tây đi ra.